chương 1248 phòng ẩn biến mất. Âm thanh bén nhọn vang vọng khắp đại điện, khiến cho không ít cường giả phải biến sắc. Bọn họ có thể cảm nhận được thực lực cường hãn trị thường của chủ nhân giọng nói kia. Trong lúc mọi người còn đang kinh ngị, tiếng rít xé gió lại tiếp tục vang lên. Hắc vụ chợt ầm kéo tới, sau đó hội tụ vào cái khoảng giữa không trung phía trên đại điện. Hắc tản đi, vài đạo Thân ảnh liền hiện lộ bên ngoài. Cái cách xuất hiện này đặc biệt làm không ít người đều nhận ra thân phận bọn họ. Lại là người có hôn điện, nhận ra thân phận của đám người mới tới. Trong nào không ít người đều là giật thoát cho mày. Tất cả mọi người trên đại lục đều biết thực lực của hôn điện này. Nếu như bọn họ muốn cướp đoạt thiên giai đấu kĩ kia, thì không biết chừng sẽ làm cục diện đang rối loạn phức tạp thêm đến mức nào. Ánh mắt Tiêu hiểm chăm chú nhìn về không chung, lụ cười trên mặt càng là lạnh nhạt. Đứng đầu đám người là một cái lão giả thân mặc y phục màu xám cho, khuôn mặt khô gầy đang lỡ lụ cười âm lánh. Tiêu hiểm chẳng lạ gì cái dung mạo này, đây chính là kẻ đã gây chiến với hắn, đến lướng bạn cầu thương lần trước, trích tình lão quỷ. Tất cả thương thế đã hồi phục sao? Tiêu hiểm liếc nhìn chiếc tình lão quỷ một cái, ánh mắt dừng lại lời cánh tay phải của lão chỉ thấy cánh tay áo trống rỗng. Hắn lập tức nhấn mày xem ra dù thoát khỏi hủy diệt hỏa liên, nhặt lại được một cái mạng nhưng lão cũng mất một cái giá không nhỏ. Hắt trích tình lão quỷ, giờ lại biến thành cột tay lão quỷ. Tiểu y tiên cười nói, trong tiếng cười có chút mùi vị vui sướng khi kẻ khác gặp họa. Giữa không trung trích tình lão quỷ nhìn xuống quảng trường, cười quái dị nói, cặc cặc đúng là náo nhiệt nha, không ngờ di tích này lại thu hút nhiều người tới như vậy. Nếu như ta thu thập linh hồn ở đây chắc cũng là được ca khá đấy Một câu này của lão khiến cho Trong mắt không ít người lộ ra vẻ căm ghét Về hồn điện chuyên đi khắp lời tại Trung Châu chuyên bắt linh hồn Không còn là bí mật gì Loại anh vi này khiến cho hầu hết mọi người đều khinh bị Nhưng vì anh e ngại thực lực khủng bố của hồn điện Nên không có kẻ nào dám đối mặt với chúng mà thôi Sau lão quỷ lại lại đứt vấn một cánh tay Trong đại điện không thiếu người từng gặp qua trích tình lão quỷ Những kẻ lại nhìn thoáng qua liền thấy được Ống tay áo chống rỗng của lão Trong mắt toát lên vẻ nghi hoặc Phần đông cường giả ở đây Hiểu được thực lực của trích tinh lão quỷ Vũ tinh đấu tôn Đã có thể xem như là tầng lớp cường giả đứng đầu hiện nay Nhưng với có thể chặt mất Cánh tay của lão cũng không có nhiều Trên trời dường như là trích tinh lão quỷ Cũng nhận thấy ánh mắt nghi hoặc kia Lụ cười ầm lạnh Trên mặt dần thu điếm Khói miệng Khẽ cò giật một chút, vừa định quát lại một tiếng Thì ánh mắt não bất trợt dừng lại Đột nhiên một tiếng gầm Chất chứa sát khí vang lên trong đại điện Tiêu viêm, sao người còn chưa chết Ngày thấy tiếng gầm của chích tinh lão quỷ Toàn bộ ánh mắt trong quảng trường rời đến vị trí Thanh niên vóc dáng có chút cao gầy kia Lão quỷ người chưa chết Ta làm sao dám đi trước một bước trước Đối diện với gương mặt giận sữ Đến độ xanh lẻ xanh lét của chích tinh lão quỷ Tiêu viêm cười một tiếng tạm nhiên nói đang oát con. Hôm nay lão phu trả mối nhục bị chặt cánh tay lại lại cho ngươi. Ánh mắt Trích Tinh lão quỷ đỏ ngầu như máu. Bị Tiêu chặt mất một cánh tay là nỗi nhục khó có thể phai mờ trong lòng lão. Hiện giờ, thương thế nghiêm trọng kia đã khỏi hẳn, nhưng cánh tay thì không thể nào mọc lại. Mà một tiếng gầm gừ của Trích Tinh lão quỷ khiến cho đám đông trong đại điện phải hít một hơi khí lạnh. Ánh mắt có chút khó tin nhìn Tiêu Diễm. Sao có thể như vậy? Cánh tay của Trích Tinh lão quỷ bị làm đứt từ từ này. Đâu thể có thực lực cỡ đó. Đám người Phượng Thanh Nhi cũng là trợ mất há mồm. lão giả hóa đèn bên cạnh thì cực kỳ âm trầm. Liếc mắt nhìn tiêu hiêm. Trong lòng càng thêm phần kiêng kỵ. lão hiểu rõ thực lực của trích tinh lão quỷ còn cao hơn cả mình. Nếu như tiêu hiêm có thể chặt đất một cánh tay của trích tinh lão quỷ. Vậy thì xem như cũng có biện pháp làm cho lão thuê thẳng. Xem ra đã đánh giá thấp thực lực tên nhãi này rồi. Nhưng cũng may là trích tình lão quỷ có thủ oán giúp chúng ta Trên mồi lão dạ áo đèn này xoẹt qua một cái cũng là dùng ánh mắt kinh ngãi nhìn hắn Trong lòng cực kỳ chấn động Người thanh niên này quả nhiên không đơn giản như những gì hắn thể hiện bên ngoài Suy trích tình lão quỷ hét xong một tiếng Cũng chẳng thèm để ý ánh mắt kỳ dị đám đông bên trong đại điện Thân hình lào tới Hóa tèm cái luồng khói đèn Lành lạnh về phía tiêu viêm Quỷ áp đấu khí tỏa xa mênh mông Làm cho đám người đứng xung quanh nhóm tiêu viêm nhanh chóng trích tình lão quỷ muốn mất luôn cánh tay còn lại hay sao? Trích Tình lão quỷ giận giữ lao tới, bàn tay ti viêm khẽ lắm lại, chớp mắt ba loại dị hỏa xuất hiện, hắn lạnh rộng quát lên. Dị hỏa bơ hiện nhiệt độ trong đại điện đột ngột tăng cao. Thân thể đang lao tới của Trích Tình lão quỷ khựng lại giữa không trung. Dưới nhiệt độ nóng rực này, lão dần khôi phục lại lý trí. Bản thân lão đã từng được lĩnh thử quy lực của họa diễm này một lần, cho nên mới thấy tiêu hiềm triệu oán ra ba loại dị hỏa liền theo phản có điều kiện mà dừng lại. Trong lòng dần lên cái cối Sợ hãi không tên Hơn nữa, lần này tiến vào di tích Lão còn mang nhìn theo nhiệm vụ Phải đích thân làm Đây là nhiệm vụ mà Điện chủ giao phó cùng nhắn nhủ Nếu xảy ra chuyện gì không may Chắc chắn lão sẽ bị nghiêm trị Mà bên cạnh, cái tên tiểu tử này còn rất nhiều cương giãn như vậy Muốn xếp hắn không phải chuyện dễ Đến lúc đó Nếu như tổn thất còn lớn hơn dự tính Sợ rằng không thể tranh đoạn được Với các thế lực khác Trong đám cưng dẫn nơi này Có một số tên mà ngay cả lão cũng phải dốc toàn lực bức thể đối phó Trong mắt lên lên một cái Lát sau trích tình lão quỷ đành nuốt cục giận Cùng với sát ý trong lòng Lão hung hăng nhìn về phía tiêu viêm lạnh lẽ nói Đợi xong việc lão phù xử lý ngươi Tùy thời phục bồi Tiêu biêm cười lạnh Giờ chân chính bước vào hàng ngũ đấu tôn Sức quỳ hiếp của trích tình lão quỷ đối hắn Không còn như trước Hiện giờ nếu như muốn chiến đấu bình thường có lẽ còn chưa thể làm gì được lão quỷ. Thế nhưng, nếu trích tinh lão quỷ muốn áp chế do hắn giống như trước kia thì hiện nhiên là không thể. Và lại, thời điểm hắn còn là cựu tinh đấu tông, phát ra một cái đoá họa liền còn có thể lộ mất cánh tay cánh của lão. Bây giờ thực lực vọt tới các bậc đấu tôn. Một khi sử dụng họa liền, tiêu hiểm tin tưởng có thể khiến cho lão thì cúp vô tồn. Lúc này, hắn có rất nhiều thủ đoạn để giết lão quỷ. Tự nhiên không cần kiêng kỵ lão Nếu không phải là thời cơ không thích hợp Xung quanh lại còn có một đám đối thủ Đang như hộ sinh mồi Chỉ e là trích tình lão quỷ Còn chưa kịp ra tay thì hắn đã xuất thủ Đem số lợi còn thiếu trả cho bằng hết Cho cái lão khọt này Ánh mắt âm trầm nhìn từ phía tiêu viêm Trích tình lão quỷ vung tay Xoay người bay trở lại Sau đó đem đám cương dạ hồn điện đáp xuống Phía trước nhất của đại điện mà đối với hành động bá đạo này của bọn hắn Những người khác Mặc dù khó chịu trong lòng nhưng cũng không dám nói năng gì. Một số cường giả hay thế lực lớn, cũng không muốn đắc tội với hồn điện. Cho nên đều làm mở xa một mắt nhắm một mắt, làm như không có việc gì phát sinh. Lần này khá phiền phức, không ngờ lão quỷ cũng tới đây. Tùy đã đứt mất một cánh tay, nhưng ảnh hưởng tới thực lực của lão vẫn là có chút khó giải quyết. Thiên hỏa tôn giả chậm ngầm nói, không cần lo lắng. Nếu có thể làm cho lão quỷ này trọng thương một lần, tự nhiên còn có thể lần thứ hai. Hơn nữa, cục chuyện này này cực kỳ phức tạp. Đợi tới lúc cường giả hồn điện sao thủ cùng với các cường giả khác, tất nhiên có thương tổn Nó không chừng não quỷ đó cũng không thể nào thoát thân. Tới tiền mỉm cười, nói, các người đã từng đụng độ với bọn chúng, thành lần thì quay sang hỏi tự nhiên. Ừm, đó là kẻ thù của chúng ta, sau này cũng là kẻ thù của ngươi. Nếu đụng phải không cần nương tay, đến một tên giết một tên, bù lại sai lầm lúc trước của ngươi đi tự nhiên vỗ vai Thanh Lâm, nàng tự cho rằng mình nhập bọn sớm hơn so với cho nên nói chuyện cũng ra dáng đạt trị, khiến cho mấy người Tiêu Viêm bên cạnh nghe cũng phải bật cười. Thanh không được tự nhiên cho lắm nhưng vẫn nghiêm túc gật đầu nói: "Yên tâm đi, bọn chúng là kẻ địch Tiêu Viêm kéo xa, chắc chắn ta không lưu tình." Ừm, người cũng có chút tự giác đó, tự nhiên hài lòng gật đầu nói. Tiêu Viêm bất đắc dĩ nhìn cô bé này, một cái sau đó đưa mắt đảo qua đại điện, rồi dừng trên người Những cái khồi lỗi bằng đá kia khẽ nói Sau khi phong hình biến mất Không lên vội vã xuất thủ Mấy cái thứ này vào bối đều là lóng bọc tay Đoạt được trước chính là tai họa Mấy người tiểu y tiên cũng là kẻ gật đầu Bọn họ đều hiểu Những bảo bối kia rơi vào tay ai Kẻ đó sẽ biến thành cái đích cho mọi người công kích Cường giả tập hợp trong đại điện Đồng như vậy mỗi người chỉ dùng một chiêu thôi Thì sợ cỡ như là trích tinh lão quỷ Cũng phải hồng máu trọng thương Tiêu viêm này không những là tiên phú thu luyện cao, luyện dựng, thuận, có tạo nghệ kinh người. Càng quan trọng hơn là, dù tuổi trẻ thế nhưng không có lựa phần tự cao, thành tựu sau này chắc bất phàm. Phần viêm cốc sao hạ cùng với hắn cũng là quyết định chính xác, chứng kiến tiêu viêm không vì bảo vật hấp dẫn vong động, đường chấn gật cù, trọng lượng của tiêu viêm trong lòng cũng là tăng lên không ít. Tiêu viêm tự nhiên không biết biểu hiện này của hắn làm cho đường chấn xem trọng, Giờ phút này hắn ánh mắt chỉ tập trung vào những cái luồng ánh sáng cho đổi ở trên đại điện, hiện tại quang mang bên ngoài. Những cái luồng sáng càng lúc càng yếu, phòng ấn sắp mất. Sắc mặt tiêu yên trợ linh ngưng trọng đột nhiên kể thông báo. Hắn vừa giất lời, 10 cái quẩn sáng bỗng dưng run lên kịch liệt, chợt bộc phát ra một cái trận quang màng trói loát. Bên trong đám quang mang này chính là một cái quyển trục, những quyển trục này hóa thành một cái đạo ánh sáng. Hệt như sao băng vùng vẫy thoát khỏi vầng sáng. Nguyệt trục vừa hiện, cả toàn đại điện liền trôi trào. Cùng lúc hai mắt đã nhắm không biết, vào lầm thắng của đám khôi lối bỗng nhiên mở ra. Một luồng khí tức sát vặt bình mông tràn ngập trong đại điện. Trường 1249 Hôn Loạn Ẩm, đại điện đang bao trùm trong bầu không khí an tĩnh, mà căng thẳng bỗng như bị ném vào một quả bom gỡ lớn, làm tất cả mọi người đang đứng trong tòa đại điện này đều là sôi trảo lên. Phần sáng biến mắt, 10 đạp ánh sáng đủ màu phóng ra từ bên trong, xuyên thấu qua nó có thể mờ hổ thấy được, trong đó có một số quyền trục. Một cỗ khí tức tảng xà từ quyền trục khiến cho không ít cường giả đỏ mắt ham muốn. Các cả hô hấp cũng theo đó mà trở nên nặng lề Thiên dài đấu kỹ xuất thế Ánh sáng trào ra Sự yên tĩnh trong đại điện kéo dài thêm một chút Bọc vũng lên một tiếng giít trói tay Chỉ nghe thấy một cái loại âm thanh thình thịch bắt đầu vang vọng Những cỗ đấu khí cực mạnh mẽ Cũng là bụng lên Từng đạo thân ảnh như là tiêu thân Bất chấp sống chết nào về phía quyển trục phát sáng kia Đối mặt với sự ngăn trợ vô số cường giả Mười đạo ánh sáng kia dường như là tự có linh trí Lúc bay ra Còn có thể tự động thay đổi quỹ đạo Tránh thoát khỏi những cái bàn tay Chỉ chăm chăm muốn tốm lấy mình Phục Giữa không trùng Đám người trùng trùng điệp điệp đang xét nhau Không ngừng chuyển ra những cái âm thanh giao thủ Ngay sau đó là từng đạo Thần nảnh thổ huyết xuống Sau đó đập mạnh lên Lên đại điện Thanh âm chậm thấp Ảm đạm đó Khiến không ít người đều phải hết hồn ọt người kia đều là hạ sát thủ a. Tốt nhất là tạm thời không nên di chuyển, nhìn cục diện đã hoàn toàn mất đi kiểm soát đó, trong mặt tiêu viêm cũng trở nên ngưng trọng dị thường. Ngàn tự nhiên đang muốn dục dịch động lại trầm giọng nói. Đường Trấn bên cạnh cũng gật đầu. Quát bảo rằng tương giả phân biếm cốc ngừng lại, chăm chú nhìn lưu quang đang luột lách giữa một cái rừng đông đảo cường giả giữa không trung, nhẹ giọng nói: "Tiêu em tiểu hư." Sớ có nhìn ra được quyển trục nào là thiên giai đấu ký không? Không được, 10 quyển trục đó đều không phải vật tầm thường Thậm chí có thể nói là đấu ký hoặc công pháp thuộc hạng tối cao mà ta gặp qua suốt mấy năm nay Những quyển trục này rõ ràng bị tác động gì đó Muốn bắt được chúng không phải dễ dàng Tiêu hiếm lắc đầu Theo như hắn cảm nhận được, mấy cái đạo lưu quang đó Đều là ẩn chứa cái loại năng lượng mạnh mẽ khác thường Mà trước đây hắn chưa từng gặp qua Chắc chắn đẳng cấp của những đấu ký công pháp này không thể thấp Dựa theo dự đoán của tiêu viêm Trong số đấu ký hắn biết Có thể so sánh với chúng chỉ có đế ấn quyết Hiện nhìn đẳng cấp của những đấu ký này Không hề thua kém đế ấn quyết chút nào Không hổ là di tích của đấu thánh Đấu kỹ cùng cộng pháp đều là cường đại như vậy Ngay cả mấy cái thế lực lớn Có thực lực rất mạnh cũng không có được nhiều như vậy Ánh mắt tiêu viêm thừa dịp hỗn loạn Quét qua một cái vòng xung quanh Hiện giờ Một số cường giả chân chính Cùng mấy cái thế lực như hồn điện Thiền yêu hoàng tộc vẫn chưa động thủ cấp đoạn hiển nhiên đều muốn toàn sơn quản hộ đấu Ngồi đợi những cái người lại đấu đến khi lưỡng bạo cầu thường mới ra tay đoạt vật À tiêu biêm thiểu đã đỡ chúng ta đều tự xuất thủ Xem có thể hay không lấy một quyện Đã tới đây Tự nhiên câu thể tay không mà về đúng không Nhìn cái những thân hình đẫm máu đang không ngừng rơi xuống Từ trên trời đường chấn cười nói Tiêu viêm mỉm cười, tiền dài đồ kỹ, có sức hấp dẫn quá lớn với hắn. Nếu như là có cơ hội, đương nhiên không thể bỏ qua. À, ngay lúc tiêu viêm vừa định gật đầu, trong đại điện bỗng vang lên tiếng kêu thảm thiết. Mọi người vội vàng nhìn phía ấy, sắc mặt đều là đại biến. Chỉ thấy những cái con khổ lưỡi xung quanh thiềm đá kia hoàn toàn thức tịch Một gỗ sát khí lồng lạc dị thường tràn ngập xung quanh. Những con khổ lưới phải thức tịch liền lập tức hạ sát thủ với bất cứ. Bất cứ kề nào, đứng gần nó. Thực lực của chúng đều là ở cảnh giới đấu tôn, lại còn đồng thời xuất thủ trở nên thành thế cực kỳ kinh người, chỉ trong nháy mắt trong chu vi Trăm mét quanh thềm đá đều là đẫm máu tươi, bụi máu tanh lùng lạc bốc lên làm cho mọi người kính sợ. Đây thế tiêu viêm cho mình, những con khối lỗ này đều có thực lực đấu tôn, giờ có năng trắng chợn giết chóc như hổ gặp bầy c. Trừ một số thế lực lớn ra, chẳng mấy ai đủ sức lực để đường đầu với chúng. Thường thường đều là sao thủ hai bà hiệp, cũng là bị những cái khối lỗi này xé xác Đây không phải khối lỗi bình thường, trong mắt chúng rửng như có sự sống. Theo biên nhìn, khôi lỗi gần nhất đang điên cuồng giết chóc, khi chạm phải đôi mắt của nó, hắn thấy trong đó trông rỗng, như nở. Những khôi lỗi bình thường, nhưng tiêu đốt có một loại ý niệm, Tiết chóc quần luyện Đây chính là viễn cổ cố nhân khôi Dùng phương pháp đặc thù Để rút linh hồn của cương giả ra khỏi Sau đó Phong ấn vào trong khối lỗi Một cái loại khôi lỗi được tạo ra như vậy Không chỉ có được thần trí Có thể thi triển đấu ký Khó xử lý hơn rất nhiều số lệ khôi lỗi bình thường Vẻ mặt tiết hỏa tu dạng ngừng trọng nói Ngay vậy tiêu viêm không khỏi ít sâu một hơi Khí lạnh Các vị đấu thánh này lại sử dụng một cái phương pháp tàn nhẫn như vậy. Và khoan đã, nếu đúng như thế để chế tạo ra đám khu lũ này, ít nhất hắn đã giết trên hơn 10 tên cường giả đấu tôn. Bên trong đại diện rộng lớn, cục diện vốn hàng rối loạn, này bị có thêm mấy cái khôi lỗi, quần bọc mà càng trở nên phức tạp. Cho tới bây giờ mấy tên cường giả với các thế lực, muốn ngồi chơi, chờ ngư ông đắc lợi cũng là không thể khoanh chân được. Bởi vì trong phải sẽ đồng hồ, mấy cái con khồi lối cường hãn Chỉ biết xếp chóc này đã đưa bọn họ vào phạm bị công kích Để ta ra đây trước thử xem có gấp được quyền trục nào không Các người không cần xuất thủ, chúng ta không ham nhiều Nếu không phải chỉ lại biến thành dẫn lửa thiêu thân Tiêu biềm thoáng nhìn qua, đai điện hỗn loạn Tất cả mọi người đều vì mời cách Quyển trục đang bay loại kia và mất đi lý trí Ánh mắt đỏ ngầu, không ngừng truy đuổi Và mỗi một kẻ nào có được gần quyền trục sẽ bị cả đám phía sau vây công, đấu khi đánh ra tên. Bắt được quyển trục kia còn chưa kịp la một tiếng, thì đã biến thành một cái đám thịt bầy nhầy. Nghe tiêu viêm quất khẽ, mọi người cũng là gật đầu. Nếu một đám đều lao về phía quyền trục tất nhiên sẽ thu hút sự chú ý của đám xung quanh tranh đoạt và lúc này cũng chẳng ai chú ý tới sự chênh lệch giữa thực lực nữa. Sự hấp dẫn của thiên giai đấu kỹ khiến cho cả đám trở nên điên cuồng cả rồi Oanh Oanh người mượt lên tiếng đáp lại thì cái đó không xa người mấy thân ảnh bỗng lộ tung biến thành một đống máu thịt bầy nhảy Một cái bóng xám nhanh như chấp bày ra từ hát vụ Cây trưởng thường đẫm máu mang theo tiếng Gió rít gạo sắc bén đâm thẳng về phía đám người tiêu viêm Là một tên nhân khôi Nhìn bóng xám đang sức rội lướt tới Tiểu Ý Tiên biến sắc chờ tân hình của lái Lê lên xuất hiện ở khoảng trống trước mặt Tiêu Viêm chặn con nhân khôi kia lại Đầu khí manh mông như biển rộng chợt bùng phát Ngày khi Tiểu Tiên đón đỡ con nhân khôi này Tiêu Viêm cũng đã tận dụng thời gian đánh ra nó vì khoảng cách khá gần hắn mới có thể thấy được gió ở ngoài thân thể khôi lối tượng như là quấn quanh một cái lớp vải trắng sáng lớp vải lại cực kỳ sáng bóng Tuy nhìn mềm mạnh nhưng lại có lực phòng ngự mạnh mẽ Cho dù là một kích toàn lực của cường giả đấu tông Vẫn không thể hư tổn Ngươi thử xem điệu có thể cống chế khôi lỗi không Nhưng hỏa tuôn giả chầm sầu nói Theo vậy tiêu hiểm cũng gật đầu Nhân lúc tiểu y tiên đấu với nhân khôi Cái linh hồn lực có mít tâm chợt trào ra Sau đó chui nhanh vào cơ thể nhân khôi Nhưng lần này hắn lại không may mắn như trước Hắn nhận ra vị trí gieo ấn ký Có một cái luộc lạc ấn vô cùng mạnh mẽ tồn tại Lạc ấn này hiện nhiên chính là Của vị đấu thánh cương giả thiết để lại những cái con khu lỗi này Không biết đã trải qua bao nhiêu lắm Mà vẫn cần mẫn tỉ mỉ chấp hành đồ lệnh quán Không thể nào mà khống chế được Ấn ký quá mạnh với lại thực lực của ta không thể nào xóa sạch được Thu hồi đinh hồn lực kêu em lắc đầu Toán có chút tiếc hận Nếu như hắn thu phục được đám khu lỗi này Mà nói Trong cái này đại điện không có ai có đủ tư cách chống lại hắn Thế nhưng đáng tiếc là lạ Mấy người thiên hòa tôn giả cũng là thất vọng Nhưng ngắm lại cũng là đúng Đám cô lỗi này Chính là phòng vệ cuối cùng của vị đấu thánh kia Nếu có thể dễ dàng bị người khác khống chế như vậy Thì thật là khó tin Chúng ta chuẩn bị xuất thủ thôi Ta phụ trách cướp quyền trục Những người còn lại giúp ta ngăn chặn đám cương giả khác quyền nhìn thoáng qua tình hình bên phía tiểu ít tiên nhân cô kia thật quá phiền phức trong thời gian ngắn không thể nào giải quyết nó được mà cũng may là tiểu ý tiên không có nguy hiểm gì Vậy vậy há lại sự chuyển sự chú ý về phía không trung và đây đám Phượng Tinh Nhi và Băng Hà Cốc đã không thể nhẫn nhịn được nữa đều gia nhập vào trong vòng chiến đấu cấp đoạt quyền trụ nghe vậy thiên họa tô giả cũng là gật đầu đấu khí trong cơ thể bắt đầu vận chuyển tất cả đều hiểu một điều muốn tranh đoạt được quyền trục từ trong cái cục diện hỗn loạn này Là một cái chuyện không đơn giản Ánh mắt tiêu viêm quét qua một vòng Quà không trung dừng lại trên một cái lưu quang màu hồng Tạo lưu quang này Đã nghị nhẫm không ít máu tươi Dựa theo phán đoán của tiêu viêm Thì số cường giả vì nó mà chết Sợ rằng không dưới 10 người Vậy lấy mục tiêu là nó đi Tiêu viêm thật nói Quyền trục này màu đỏ đậm lại mơ hồ có khí tức của bạo chuyển ra từ bên trong Nói vậy hẳn là liên quan tới năng lượng Hệ hỏa thích hợp với tiêu viêm nhất Nhưng mà nếu so sánh cùng với quyền trục khác thì cường giả muốn chiếm đoạt nó ít hơn một chút Độ khó nhẹ hơn xem gián thuận lợi hơn nhiều Ánh mắt tiêu viêm gắt cao nhìn vào Đạo lưu quang đỏ sậm đang di chuyển tứ tung Lát sau đạo lưu quang này rốt cuộc thoát khỏi sự ngăn trở của đám đông cường giả Xuất hiện tại khu vực nhóm tiêu viêm Động thủ Ngày lúc đạo lưu quang đến gần Thì có một tiếng quát lớn bỗng vang lên hiển nhiên là truyền xa từ trong miệng tiêu viêm Trường 1250 tranh đoạt quyển trục Phừng Dưới cái tiếng quát của tiêu viêm Hỏa dĩa màu lâu tím nhất thời từ Trong cơ thể bùng phát ra Bàn châm đạp mạnh xuống mặt đất Gian nhà cứng rắn trong khoảng khắc Đã lộ tung thành bụi phấn Có tất hình hắn giống như là một con rồng lửa khổng lồ Lấy cái khí tế mạnh mẽ Lao thẳng đi đám người xung quanh Tiêu viêm đột nhiên nhúng tay vào khiến cho mọi người chú ý Lập tức không ít người thoáng biến sắc Trong mắt hàn ý lé ra Tài áo vùng lên tạo thành từng cái luồng đấu khí màu đỏ Hùng mãnh Xe gió lao đến công kích tiêu viêm Lấy thực lực của những người ở đây ngày thường tự nhiên không dám ra tay với tiêu viêm Nhưng lúc này mọi người đều bị Đấu ký thiên dài Hấp dẫn tới phát điên Ai còn có để ý tới thân phận Thực lực của đối phương Bởi vậy khi bọn họ ra tay cũng không kiềm chế chút nào Nhìn thấy mười mấy đạo đấu khí hung hằng lào tới Thì bây giờ chỉ là hừ lạnh một tiếng Còng ngón tay búng nhẹ ra Hóa thành 5-6 đạo hỏa trụ bắn ra Sau đó oanh tích lên những cái đấu khí mạnh mẽ kia Gần như lập tức những cái luồng đấu khí đủ màu đó bị phá hủy Dưới ánh mắt kinh ngãi của những kẻ xuất thủ kia Đám hỏa trụ bạo hãn lào thẳng tới cơ thể bọn họ Độ nóng kinh khủng trong khoảng cách Liền biến bọn họ thành những quả câu lửa Tiêu viêm với thủ đoạn không lưu tình Để cho những cường giả chuẩn bị xuất thủ biến sắc Lúc này họ mới thoáng giật mình tỉnh lại Lập tức chỉ thể cắn răng Cố lén lại công kích mình chuẩn bị phát ra lấy thủ đoạn cường ngạch lần này Tạo thành uy hiếp ngắn ngủi Tiêu viêm biến thành họa Long Xông thẳng qua đám người này Tân hình mạnh mẽ Lào thẳng tới quyển trục đo đậm kiếp Cử động tiêu viêm cũng là làm cho sắc mặt Cường giả đấu tôn duy nhất đây trầm xuống Ngay từ đầu hắn chính là người duy nhất có cơ hội đuổi theo quyền trục đỏ đậm này Lấy thực lực mạnh nhất Của hắn Trong đám người nên tỷ lệ thành công cũng là cao nhất Tuy nhiên hiện giờ tiếp viêm đột nhìn nhúng tay Tự nhiên cũng khiến sát ý trong mắt hắn lồng đậm Lập tức ánh mắt liếc qua Rồi lắm chặt bàn tay Một cái thanh khai sơn phủ khổng lồ xuất hiện trên bàn tay còn lại Vù vù Tiếng giít chầm thấp này Cũng là chứng tỏ hắn là một cái cường giả nhất tinh đấu tôn Chợt đấu khí màu vàng đậm ồn ồn tứ trong cơ thể Hắn trảo ra và tiếp nữa cơ bắp trên thân thể Lúc này đắc vị dịu chuyển động Cút ngay cho bốn tôn Sắc mặt của tiên đấu tôn này âm trầm Thân hình chuột lé Liền hiện ra trên đỉnh đấu tiêu viêm Khai sơn phủ khổng lồ trong tay Mang theo một cái lực lượng đáng sợ Tựa như khai thiền tích địa sẽ rách không gian đen cuồng chém thẳng xuống thiên ninh cái của tiêu viêm Cút ngay bằng vào người mà cũng dám trong khoảng các bị lực lượng đáng sợ kia bao phủ mười trượng quanh thân, tự nhiên khiến cho Ti Viêm chú ý. Hắn nở lụ cười lạnh léo bàn tay nắm chặt, huyền trọng xích hiện ra, Họa diễm màu tím cháy ra trên thân xích, hóa thành một họa lòng uốn lượn bay đi. "Cút!" trong miệng hét một tiếng, trọng xích bằng theo kinh phong nóng cháy sắc bén, lấy cái loại từ thái cường hạt nhất Và chạm vào khai sân phủ của nhất tinh đấu tôn một cách mạnh mẽ. Choang! Xích phủ chạm nhau, tiếng kim thiết va chạm kinh thiên động địa. Rồi mỗi cái luồng sóng kinh phòng cường hãn từ vị trí và chạm quét qua Một số cường giả gần đó lập tức cảm thấy miệng mình đắng nghét Thân thể không chủ động được Tự chủ bày ngược ra Phụt và chạm kinh khủ cũng là làm cho tên nhất tình đấu tôn biến sắc Trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi đỏ sẫm Trên mặt hiện nên vẻ kinh hãi thực lực tiêu viêm nhiều lắm Chỉ sấp xỉ vén hắn Thêm vào đó, bạn lãnh án am hiệu nhất chính là cứng đối cứng Không ngờ hiện giờ lực lượng đối châu với tiêu viêm Cự nhiên không được lợi Dù chỉ là lừa điểm Máu tươi phun ra Khi thế của tên đấu tôn cũng là nháy mắt yếu bớt Giờ khắc này hắn cũng hiểu được Hắn đã mất đi khả năng tiếp tục Trành đoạt quyền trục cùng với tiêu viêm Vô Hắn có thể không càm lòng cắn răng một cái Lập tức vội vàng Rút thần trở ra Các loại thời khắc hỗn loạn này Một khi bị thương sẽ không ít người Thừa dịp mà lao tới, lúc trước hắn đã thấy mấy cái vị cường giả thực lực tương đương mình bị hơn trăm người vây công. Cuối cùng, những cái cường giả đấu tôn ngày thường cao cao tại thượng cũng chỉ có thể chật vật cong môn mông mà bỏ chạy. Một đòn trực tiếp đẩy lui một tên nhất tinh đấu tôn. Bàn tay tiêu viêm vẫy vẫy, huyền trọng xích lại lần nữa thu trong nạp giới. Hắn khẽ nắm tay lại. Cảm giác có chút, tề dần đến chất lặng trong lòng không khỏi kinh ngạc vì lực lượng của tên nhất tinh đấu tôn. Những năm này... Hắn ăn không ít thiên tài địa bảo, từ đó làm cho Linh lực lượng thân thể mạnh mẽ phi thường. Tuy không thể so sánh được với tự nhiên, nhưng những người đồng cấp muốn tìm được một cường giả có lực lượng tương đương thực sự là khó khăn. Đẩy lui kẻ chặn đường, xong tự viêm nhanh chóng chuyển hướng nhìn đến quyển trục đỏ đậm. Thứ này cực kỳ nhanh nhạnh, dưới thiết sự liên thủ của phần đông cường giả nhưng mà vẫn phát được cực kỳ dễ dàng như trước. Cho tới bây giờ chưa từng có người nào chính thức chạm được nó Mà ngược lại thỉnh thoảng có một số người tới gần Lại bị những cường giả khác liên tục đánh trọng thương Nhìn thấy màn này bản chân tiêu viêm mạnh mẽ đạt mạnh vào hư không Lại một lần nữa hóa thành họa lòng màu tím Phóng nhanh tới quyển trục Nơi hắn đi qua những cái kẻ chặn đường Đều bị hắn trực tiếp mạnh mẽ đánh bay Dưới hành động đấu khí Đẩy khí thế quán Dường như sau vài cái chớp mắt Phóng tới vị trí gần quyển trục Tiểu tử muốn chết Vừa thấy được tiêu viêm chỉ cách quyển trục trượng. Trong mắt những cường giả xung quanh đều là lỗi lên đẩy vạn máu nhất thời đồng loạt gầm lên đấu khí hùng hồn bạo phát chất ôn ồ kéo đến tiêu viêm gần trăm cường giả đồng loạt ra tay thanh thế thực sự là hoành tráng cực kỳ đấu khí với quy mô lớn như thế âm ầm lao tới dù là tiêu viêm cũng phải biến sắc mặt bất quá hắn không hề xoay người lại một lần nữa. đạt từng bước bàn tay trực tiếp chụp lấy quyển trục màu đỏ kia đấu khí ônù kéo đến ngày lập tức Nhưng mà khi công kích này sắp đánh vào thân thể tiêu viêm Thì quanh thân hắn Không gian dao động Đám người thiên họa tôn giả tự nhiên Đều nhanh xuất hiện Rồi liên thủ Một loạt quang tuẫn năng lượng dây đặc nhất thời tràn ngập phía trước Phanh phanh phanh Vô cùng vô tận đấu khí hung hẵn Lệ trên quang tuẫn Làm cho từng đợt cợn sóng bắn ngược trở lại Nhưng chẳng qua trước sau vẫn không phá lỗi phòng ngữ này Trong khi mấy người liên thủ mạnh mẽ chống lại Đông đạo cường giả Thời dịp đó bàn tay kia vì chạm tới quyển trục đỏ đậm kia. Tách, thế nhưng lúc bàn tay Tử Viêm mới ập vào quyển trục, vừa định sức nắm chặt thì thấy quyển trục giống như con lươn oách một tiếng đã bắn ra tới khoảng cách phạm vi nắm giữ của Tử Viêm. Hừ, thấy thế Viêm sắc mặt lạnh dần, bàn tay cong thành hình chữ U lại hung hăng vồ tới quyển trục, giật tới. Dưới cái nắm chặt này, bốn phía dập dần bên bong. Không gian xung quanh quyển trục nhất thời lõm xuống Hình thành một cái nhà lao không gian khá hẹp nó vào bên trong Lại đây Quát lại một tiếng Cường độ hấp lực trên lòng bàn tay tiêu viêm tăng vọt lên Trực tiếp ép chặt quyển trục đỏ đậm Trong không gian bị lõm kia Sau đó cũng chỉ có thể hóa thành Một cái luồng hào quang màu đỏ đậm Thoáng hiện trong lòng bàn tay tiêu viêm Thân hình tiêu viêm chợt động Bàn tay lần nữa nắm chặt Lửa quyển trục đỏ đậm rốt cuộc nằm trong tay hắn Nhưng khi mới dùng sức Sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi bởi vì giờ phút này một cái bàn tay khô héo cũng nắm chặt đầu kia quyển trục, hắc hắc, muốn tự mình đọc hưởng bảo bối, người không khỏi có chút ngây thơ, Ngày được âm thanh có chút quen tai, ánh mắt Tiêu viêm nhanh chóng chuyển hướng lại phát hiện, người xuất thủ cự nhiên là tông chủ Quỷ Minh Tông Thần Thiên Nam. Nhìn thấy ánh mắt Tiêu viêm nhìn lại, Thần Thiên Nam cười âm lãnh, khẩu quyết nhanh chóng nắm chặt, không hề mỹ lệ liền đánh thẳng tới đầu Tiêu Diêm. Xem bộ dáng này rõ ràng lão tính toán dùng một quyển đánh nát ý thức Tiêu Diêm. Muốn chết Thấy thủ đoạn hung ác này của thần thiên nam Hàn quang trong mắt tiêu biêm trượt lé Một đạo kim quang như là quỷ Mỹ hiện ra trước mặt Mặc Mà... Nắm tay của thần thiên nam chính là đánh thật mạnh vào nó Mang theo một cái âm thanh âm âm Do kim loại va chạm Khôi lỗi Nhìn thấy thiên yêu khôi toàn thân bao phủ một màu vàng nhạt xuất hiện trước mặt thần thiên nam biến sắc Vội vàng thu quyền Nhưng theo sát sau là thiên yêu khôi Thiết quyền kinh khủng cũng là hung hăng công kích tới Vô liêm sỉ Cảm nhận được lực lượng đáng sợ trên nắm tay thiên yêu khôi, sắc mặt thần thiên nam kịch biến, chỉ là tức giận mắng một tiếng, chợt không cam lỏng buông tay ra khỏi cái quyển trục, thân ảnh nhanh chóng lùi lại. Khi thần thiên nam buông lỏng tay, tư viêm một mình nắm chặt quyển trục, ngọn lửa màu lầu tím từ lòng bàn tay bùng phát, ép chặt quyển trục càng ra sức dễ dụa, lát sau sự phản kháng của quyển trục đỏ đậm kia mới từ từ yếu bớt. Sau khi sự phản kháng của quyển trục hoàn toàn biến mất, lúc này tư viêm thở ra nhẹ nhóc. Càn chóng thu nó vào trong nạp sỡ dưới đôi so ánh mắt Cùng lúc đó, hơi thở mình mông cũng là từ trong cơ thể bùng phát không hề giữ lại. Ngọn lửa màu tím lượn lờ quanh thân, uy thế như vậy làm cho những ánh mắt đầy máu đỏ kia cũng là từ từ tan tỉnh. Lát sau họ mới nhìn thoáng qua đám thiên họa tôn dạ phía xa, trước cuộc chiến thể không cam lòng xoay người bỏ đi, bắt đầu tranh tụ thời gian cấp đoạt quyền chủ khác. Nhìn thấy đám sau họ như là sóng kia lùi lại, sắc mặt tiêu viêm nhẹ đi vài phần, hắn không e dè thực lực bất kỳ người nào. Nhưng nếu là có hơn trăm người cùng nhau tiến lên, ngay cả hắn cũng cảm thấy ăn không tiêu. Sau khi cất kỹ quyển trục, sắc mặt tiêu viêm lại đột nhiên lạnh lẽo, ánh mắt chuyển hướng. Tiền yêu khồi đang chiến đấu, lúc này thần thiên nam đang khá chật vật, trong mắt hắn sắt ý hiện lên.